Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã đi đến tập số 16 ở 15 thưa quý vị, của bộ truyện đất Âm hồn của tác giả Hà Dương. Như vậy cũng chỉ còn một hai tập truyện nữa là chúng ta đi đến những uh, chi tiết cuối cùng của bộ truyện rất hay này. Cảm ơn uh, quý vị đã chào đón, cảm ơn tác giả Hà Dương. À, và ngay bây giờ thì thưa quý vị không để mất thêm thời gian nữa, chúng tôi hành hành mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 15. bởi chuyện đất âm hồn. Hẹn chuyện mà hình ảnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện đất âm hồn tác giả Hà Dương tập số 15 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Một năm sau, thằng Mon biết đi, nó có thể chạy một mạch từ nhà sang bà nội. Rồi chạy vòng sang nhà anh tũn Thằng bé bù bấm hai cái chân ngắn Tún cứ lệch bạch khắp sân Có điều nó lại chẳng chịu nói chuyện Các cô vẫn bảo là mau đi thì chậm nói Cho nên gia đình của Ngọc chẳng mấy quan tâm tới việc thằng Mon không chịu a. Nhiều đứa trẻ bằng tuổi của Mon đã biết bà ba Thằng Mon cả ngày chỉ biết cười khanh khách Tuy nhiên ai nói gì thì đều hiểu và làm theo Mọi người ai nấy đều quý thằng Mon Nó cũng không mang dáng dấp của thằng Tít Cho nên dường như chuyện cũ đã bị mọi người quên lãng Một ngày kia thằng Tún đang ngủ Thì nó nghe thấy tiếng động lại trong nhà Nó bật dậy nhưng chẳng thấy cái gì trong nhà Tự nhiên tim của nó đập loạn xạ Nó mở cửa bước ra sân Thì đập vào mắt của nó Chính là thằng Mon đang cười Nó liền đưa tay Mon Trời nắng xem là ở lại ngoài này Mau vào đây với anh Tôi muốn chạy lại bế em Thì thằng Mon co chân chạy Nó chạy vụn ra phía sau vườn Tốn điện vội vàng đuổi theo Là thầy thoát một cái Thằng Mon đã biến mất không còn thấy đâu Tốn điện ngơ ngác Ơ Mon em chạy đâu Nó ngó ra ngoài vườn rồi gọi Mon ơi mà ra đây nào Tốn gọi lớn tiếng hơn bà Bởi thế vậy thì lên tiếng Mon còn đang ngủ ở trong nhà Cháu đừng làm em dậy Cháu vừa thấy em Mon chạy ra vườn bà ạ Bà bưởi liền ngạc nhiên Bà để em ngủ ở trong nhà Bà chốt cửa thì em ra ngoài làm sao được Cháu nhìn nhầm không Tuấn chạy sang nhà bà bưởi thấy cửa đúng là chốt ngoài Nó hé cánh cửa nhìn vào bên trong Thì Mon vẫn còn đang nằm ngủ ở trên giường Tuấn liền giật mình Ô sao là cháu thấy em Mon mặc bộ quần áo trắng Chạy từ sân ra vườn Không lẽ là cháu nằm mơ Tuấn nói rồi quay lại nhà của mình Nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra Tự nhiên lúc nằm xuống giường muốn ngủ Thì thằng Tú lại mơ thấy một giấc mơ lạ Nó thấy thằng Mon bị ngã dưới ao Tốn thế vậy là xuống cứu em Nhưng chẳng hiểu sao chân tay của nó bị chuột rút Nó chẳng thể bơi được mà cứ chìm dần xuống dưới Bề tài của nó vẫn văng vẳng giọng cười của Mon Nó chạy thượng mạng về nhà Nhưng chẳng hiểu tại sao Lại chạy tới nhà của Toàn Trong nhà u ám tiết kỳ lạ Bất ngờ nó thấy thằng Mon đang nằm trên giường Nó ngạc nhiên Nhưng vẫn bước vào nhà Tới nơi nó thấy thằng Mon trắng bệch Như là người chết Nó run rẩy được cánh tay lên mũi Thì hơi thởm bất ngờ lan sang tay của nó Và dòng máu từ miệng của nó trào ra bên mép Thằng Tũn hét toáng lên chạy ra ngoài thì vô tình va trúng Bởi một người đàn ông lạ cao lớn Toàn thân của người đó Cũng lạnh léo y như người của thằng Tún, Tựa dưng người đó mỉm cười Dòng máu cũng theo mép của người đó trào ra ngoài Thằng Tốn cắm đầu cắm cổ chảy ra ngoài Miệng của nó là lớn đôi chân Như bị dính chặt xuống nền nhà Nó không tài nào nhấc chân lên được Bụng của nó đau nhói Nó nhìn xuống bất ngờ thấy một con dao cắm phẩm vào bụng của nó Máu đang trào ra Nó đau đớn gục xuống đất Tốn dậy đi Cái chuyện gì mà cháu hét lên như thế Tốn giận mình tỉnh dậy Nó hoang mang tột độ Nó đưa tay lên vầng chắn đầm điểm mồ hôi so kích bụng Hóa ra nó đang nằm mơ Tự nhiên trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành Tự nhiên nó lại chẳng thể giải thích chuyện đó ra sao Nó lập tức kể cho bà nội nghe Nhưng bà bưởi lại bảo tại nó học hành mệt mỏi Cho nên mơ mộng linh tinh Chẳng hiểu sao tốn cứ sợ Trong đầu của nó hiện lên Rất nhiều hình ảnh thằng Mon chít đuối sự hình ảnh thằng mon nằm đơ trên giường chào máu qua miệng nó liền khăng khăng cháu nằm mơ thấy em mon trào máu miệng cháu thấy người đàn ông trong nhà tím ngọc người đó cũng chào máu miệng rất đáng sợ cháu còn bị đâm trúng bụng thằng Tún nộm lấy cái bụng và cảm giác đầu nhói bất ngờ len qua cơ thể nó liền dùng bình bà bưởi chẹp miệng thôi nào cháu mơ thì ác mộng thôi tí bà bảo là mẹ cháu mua cho cái gối vỏ đậu mà dùng bà nghe sư thầy nói cối đậu xanh có thể giúp ngủ ngon đấy thằng tốn bình tĩnh hơn nó cố xua những hình ảnh ấy ra khỏi đầu nhưng càng không muốn nghĩ tới thì hình ảnh lại càng thấy rõ nét nó nói với bà nội của nó chuyện thêm một lần nữa bà bưởi nghe xong thì giận lắm bèn mắng nó một trận vì toàn nghĩ chuyện xấu thằng tốn thấy bà nội nổi dần thì không dám nhắc tới chuyện giấc mơ nữa bởi tối hôm đó toàn đi làm về muộn Lúc cậu về Mon đã ngủ Ngọc còn đang ngồi kiểm tra hồ sơ liền dục Anh đi tắm rồi ngủ đi Con đâu em Còn hôm nay đi ngủ từ chậm tối rồi Con về đây sao ngủ sớm vậy Lúc tối ăn xong em đi rửa bát Thì con đã ngủ rồi Còn nó còn bỏ sữa tối Chắc là thằng bé mệt Toàn gión rén lại gần tính thơm trộm Con trai rồi biết chịu đi tắm Bất ngờ cậu thấy người con trai Không còn hơi ấm tay của cậu run lên kiểm tra thì thằng Mon đã không còn thở thậm chí chân tay thằng bé đã cứng đơ toàn lún cuống Mon ơi có sao thế này cậu cố bấm huyệt rồi xoa đầu gọi con liên tục nhưng thằng Mon cứ nằm đơ ra không nhúc nhích ngầm chạy vào trong ôm lấy con rồi gạo khóc trong đầu đứng tuyệt vọng vợ chồng của Tuân nghệ ở Mỹ vội vàng chạy sang Thế Ngọc đang ùm Mòn khóc lóc Mọi người còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì Thằng Tún bấy giờ buột miệng nói Con đã nói rằng Em Mon gặp nguy hiểm Nhưng bà nội chẳng chịu tin con Trong giấc mơ chiều nay còn đã thấy rồi Máu trào ra miệng của Em Mon. Tuần liền quát Con đừng nói linh tinh mau về nhà đi Bây giờ mọi người phải đưa thằng bé Đi viện cấp cứu Ngọc ôm con rồi từ chối Khổng, không ai được đưa con em đi đâu cả Con của em đang ngủ, thằng bé chỉ đang ngủ thôi, không ai được đem con em đi đâu cả. Toàn muốn nôm đến thằng Mon nhưng ngọc nhất quyết không đồng ý. Đôi mắt của cô Long lên gần từng tiếng đe dọa. Không ai được động đến thằng bé, mọi người hãy tránh ra. Thằng Mon đang ngủ, hãy để cho con em ngủ. Hoa liền kéo Tuần lại, mình à, mọi người ra ngoài để em nói chuyện với tí mấy. Em lo tí mấy sốc quá mà không chịu nổi mất. Bà bưởi hai tin dữ chạy thẳng về thằng Mon liền ngất điểm cả nhà đã dối lại càng thêm dối Sau một hồi khuyên can Chẳng ai đưa được thằng bé rời khỏi tay của Ngọc toàn liền quát Ngọc, mau đưa thằng Mon đi viện ngay Ngọc bị chồng quát lớn bỗng dưng dùng bình buông tay của Mon ra Toàn ôm lấy con trai được mắt thằng Mon bỗng trợn ngược lên Toàn giật mình ôm lấy con Mon nơi con nghe được bố gọi đúng không? Đôi mắt của thằng bé nhắm ngại Ngay sau đó Dòng máu đỏ từ trong miệng của nó trào ra Khiến này nấy đều run rẩy cả chân tay Thằng tún thì sợ Đến mức đôi chân mềm nhũn ra Tại chỗ nó điên hấp bắp Máu, máu trào ra từ miệng Còn đã thấy chuyện này trong giấc mơ họ bấy giờ khẳng định Lời con trai nói là sự thật Tuy nhiên tại sao thằng tún lại mơ được chuyện đấy Thì cô không biết Cô kéo con trai lại siết chặt bàn tay con mà hỏi Còn thấy những gì nữa Tuấn kể lại cho mẹ nghe câu chuyện Xảy ra trong giấc mơ Hoa bắt đầu lo lắng cho con trai của mình Cô sợ hãi giấc mơ ấy Sẽ biến thành sự thật Thằng Mòn đã chết Tất cả không ai biết tại sao thằng bé đang khỏe mạnh lanh lợi lại chết đột ngột như vậy Ông Kiên nhận được Tin báo lập tức tới nhà con gái Lúc nhìn Ngọc Ông Kiên không cầm được nước mắt Ông thương con gái thương trong tuyệt vọng Và bất lực bệnh Ngọc trải qua nỗi đau mất còn tới ba lần liên tiếp lần trước khi mà thằng tít biến mất ngập đã hóa điên nếu thêm lần này nữa ông không biết chuyện gì xảy ra với con gái của ông đám tang của thằng bé diễn ra nhanh chóng do thằng bé còn quá nhỏ toàn bàn với cả nhà mai táng sớm tránh để mọi người đau thương hơn nữa anh đang lo vợ anh không qua nổi cú sốc này người chết thì đã chết rồi anh cần lo vực dậy tinh thần cho vợ ngọc bắt đầu điên dại và nói nhảm lúc thì cô khóc lúc lại cười cô ôm tất cả mọi thứ và nhận đó là con trai của mình thậm chí cô vẫn lo chuẩn bị nước tắm và nấu ăn cho con trai dường như trong đầu của ngọc chưa tin con trai đã mất ông kiên chứng kiến cảnh con gái đau lòng hoát điên dại cho nên bàn với toàn nhờ bác sĩ can thiệp nếu ngọc còn ở nhà ông sợ con gái sẽ tự gây tổn thương cho mình lúc đầu toàn không muốn đưa vợ vào viện tâm thần cho nên lưỡng lự tuy nhiên lúc này ngọc thất thần cầm con dao chém loạn xạ trong nhà toàn mới đưa quyết định đưa vợ tới bệnh viện nhờ bác sĩ điều trị ngọc mạnh lắm cô không chịu đi viện và làm bầm mỹ cả nhà thậm chí cô còn nhấc bổng đường chiếc ghế gỗ ném về phí toàn phản đối ra khỏi nhà lúc ấy toàn thân của ngọc đỏ bừng khuôn mặt cô căng thẳng đèo mắt tròn lên vô cùng hung dữ Cô liền quát lớn Đồ đáng chết Anh chết đi Tôi sẽ giết chết anh Đừng hòng chi rẽ mẹ con của tôi Toàn còn chưa kịp hoàn hồn Thì Ngọc đã nhào tới hung hăng Cầm con dao lên chém loạn xả Ánh mắt của Ngọc đỏ ngầu đầy giận dữ Toàn sợ tới mức xanh mặt Trước hành động quá sức hung hăng của Ngọc Anh sợ nhất cô lại Bị con dao kia làm cho tổn thương chính mình Miệng của Ngọc gáo lên không ngừng chả con cho tôi, mau trả con cho tôi. Lúc bấy giờ Hoa ở ngoài chạy vào ôm theo bộ con búp bê khá lớn, quấn chiếc khăn màu xanh, mòn vẫn dùng để lau người khi tắm. Hoa lúc này lên tiếng: "Con em đây, chị mang con lại cho em đây, em mau bế con đi." Ngọc nghe thế vậy thì vội ném con dao chạy tới ôm con búp bê, rồi vừa khóc lại vừa cười. Dòng cười điên giải ấy khiến cho Toàn bất lực mà rơi nước mắt Hoa liền động viên Hãy nhận lúc Ngọc bình tĩnh Thì chúng ta hãy đưa em ấy vào bệnh viện Quả nhiên con búp bê trong tay Ngọc hiền hơn rất nhiều cô ngoan ngoãn theo lời của mọi người vào bệnh viện Lúc Toàn chào vợ ra về Ngọc còn ngừng mặt cười Các người đi đi đừng ai tới làm phiền mẹ con tôi nữa Ngọc được điều trị theo phác độ Nhưng dường như không có tiến triển sợ cô không đáp ứng thuốc của bác sĩ Ban ngày cô vật vợ ôm con bú bê ngủ gà ngủ gật ban đêm lại thức rồi đập phá gạo thét Bác sĩ phải rất vất vả mới khống chế được cô Những liều thuốc ăn thần chính là giải pháp giúp Ngọc có thể ngủ ngon giấc. Toàn chứng kiến vợ của mình càng lúc bệnh càng nặng thì rất đau lòng Bà bưởi thấy con trai khổ tâm thì buồn lắm Chẳng hiểu sao bà lại cứ nghĩ đến chuyện ma quỷ. Bà cứ bị ám mạnh những chuyện thằng Tũng từng kể về giấc mơ buổi trưa hôm thằng Mon bị chết đột ngột. Bà suy nghĩ sự quyết định bàn bạc với các con, chuyện mà bà suy ngẫm bấy lâu. Cả nhà nghe chuyện của bà Bưởi lo gia đình bị như vậy liên quan đến mảnh đất âm hồn, cũng không phản ứng gì đặc biệt. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Hoa thì đồng ý với mẹ Bởi thâm tâm cô rất lo cho con trai Cô biết trên mảnh đất này Trước giờ đã không ít chuyện bất thường Cô càng lo cho sức khỏe Và tính mạng của thằng Tũn Bởi sau khi thằng Mon chết Thì con trai cô thường xuyên gặp ác mộng Thậm chí cô đã xin cả cho Trên chùa về sắc khắp vườn Một đỗ xanh mang lên chùa Nhờ sư chủ trì Rồi làm gối đầu cho thằng Tũn Nhưng không có tiến triển Cô lên tiếng Vậy chúng ta xem thầy hay là mời thầy Tào tới giúp gia đình mình hả mẹ Tân lúc này liền đưa ra ý kiến Mình soạn đã về quê rồi Còn xây điện lớn lắm hôm trước còn đi ngang qua thầy Thấy điện đã xây xong rất khang trang Điện lớn gấp đôi ngôi nhà cũ của thầy Long ở khi xưa Hay là chúng ta tới điện xin thầy giúp đỡ Bà bưởi liền đáp lời ngay Mẹ muốn nhờ thầy Tào Dù gì mọi chuyện nhà mình đều một tay thầy Tào giúp đỡ tìm thấy ấy là thích hợp nhất mặc dù vợ chồng của hoa muốn mời minh soạn đến giúp nhưng bà bưởi một mực phản đối thì làm sao họ dám cháy ý của mẹ tất cả quyết định sẽ đón thầy tào về chấn đất nếu có vấn đề gì thầy tào sẽ hóa giải giúp Rồi sao thì gia đình bà bưởi hàng năm qua cũng tin tưởng thầy tào đêm ấy hai vợ chồng của hoa đang yên giấc thì nghe có tiếng mở cửa hoa ngồi bật dậy nghe ngắm Tiếng động phát ra từ căn phòng con trai cô đang ngủ. Hoa rón rén bước xuống giường đi về phía cửa. Tuấn cũng ngồi dậy rồi hỏi nhỏ: "Mình đi đâu vậy? Có chuyện gì mà mình lén lút như trộm thế?" Hoa đưa ngón tay lên xịt nhẹ ra hiệu chồng mình im lặng. Tuấn cũng nhanh chóng đi đến bên vợ. Hai vợ chồng nhìn qua khe cửa bất ngờ thấy thằng tún rời khỏi phòng, nó chậm rãi tiến tới mở cửa chính chậm rãi mở ra ngoài. tuân lúc này liền thắc mắc đang đêm mặt thằng tún đi đâu vậy để anh ra xem nào từ từ đã anh không mắt thằng bé đang nhắm sao tuân bấy giờ mới giật mình để ý thằng tún mở cửa nhà ra rồi đột ngột đóng cửa lại quay trở lại phòng hai vợ chồng lặng thinh theo dõi mọi hành động của con trai lúc căn phòng bên kia im lặng khá lâu tuân mở cửa phòng mình tiến lại phòng con trai rồi gõ ba tiếng bên trong không có động tính gì Tuân đưa tay mở cửa bước vào trong phòng của con trai. Ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng bỗng dưng sáng xanh rồi vụt thắt khiến cho tuần giật mình. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay nắm lấy tay của mình. Họ đứng sát ngay bên cạnh chồng lầm nhầm gì đó rồi ném một nắm hạt vào phòng. Thằng tốn đột ngột rú lên đầy đau đớn. Họ kéo chồng bước vào trong phòng cô rất nhanh bật đèn lên căn phòng. Con trai của cô đang nằm trên giường Thân hình co quắp Mồ hôi tuồn ra nhễ nhải Hòa tới bên cạnh lay mạnh tốn con mau tỉnh dậy đi Thằng tốn từ từ mở mắt Nó ngơ ngác Mẹ sao hai người lại vào đây Con mơ thấy ác mộng phải không tốn lắc đầu Không con không thấy ác mộng con chỉ thấy lạnh thôi Nhưng bây giờ con lại thấy nóng rồi Có lẽ con mơ mình bị lạnh Hòa liền thở dài vậy con ngủ đi bố mẹ về phòng hai vợ chồng về phòng nhưng hoa vẫn băn khoăn chuyện của con trai tuân liền hỏi lúc nãy em ném cái gì vào phòng vậy là mấy hạt cườm cậu minh soạn cho em em gặp minh soạn rồi hả sao em không nói với anh em xin lỗi em vô tình gặp thôi cậu ấy nói sắc mặt em khá kém trong nhà đang có âm khí cho nên cho em hạt cườm ấy dặn mang theo bên người nếu khi nào thấy bất an hãy ném vài hạt ra Âm khí sẽ tiêu tan Giá như mẹ không có ác cảm với cậu ấy Anh mong chúng ta có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ Thầy Tào cũng tốt Nhưng thầy ở xa nhà chúng ta quá Không hiểu Tại sao mẹ lại có ác cảm với gia đình cậu ấy nhỉ Dù gì Thầy Long trước đây Cũng từng có ơn với nhà mình Hơn nữa Minh Soạn cũng giúp chúng ta rất nhiều Thì cậu ấy cứ khăng khăng Chuyện nhà mình có nghiệp âm phải trả Bình thường ai đó bị chủ Mang nghiệp âm thì chẳng giận Nhưng mà anh nghĩ có thật là nhà mình có nghiệp âm hay không? Em suy nghĩ đi đâu vậy? Nghiệp âm gì mới được chứ? Bố mẹ chúng ta hiền lành Các cụ xưa kia cũng không sống ác với ai Nếu như bảo mảnh đất âm hồn là nguyên căn mọi chuyện thì không nói Đằng này cậu ấy cứ một câu nghiệp âm, hai câu nghiệp âm Được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa Dù gì chúng ta cũng nợ ân tình gia đình họ Nếu không có thể Long thì chắc chắn gia đình mình còn gặp nhiều chuyện Bao nhiêu năm qua chúng ta không qua lại Sẽ thấy cậu ấy tài giỏi Xây kết điện lớn làm phúc cho mọi người Em cũng mừng cho họ nhiều lắm Là do ngày đó mẹ mình nóng tính quá Mẹ cậu Minh Soạn lại không có kém Hai bà lời qua tiếng lại Mới mất tình cảm như vậy Mà sau đó mẹ con của họ Cũng chuyển đi không có ở lại quê nhà Không hiểu sao bây giờ họ lại quay về chứ Em gặp cậu ấy đi ngang đường Cho nên hỏi thăm đôi ba câu Cậu ấy nói lúc trước muốn mẹ quên đi quá khứ cho nên đưa bà đi theo thầy minh tâm. Hai thầy trò dựa với nhau trừ ma chấn đất làm phúc cho mọi người. Tuy nhiên bà Lý muốn về quê nhà cho nên cậu ấy đưa mẹ trở về. Cậu ấy xây cái điện lớn lắm, lúc mà đi ngang quanh còn ngỡ ngàng. Anh cũng muốn vào thăm nhưng không biết mẹ con cậu ấy còn giận nhà mình không cho nên cũng không dám. Cậu ấy không hẹp hòi vậy đâu. Nếu không có lúc gặp em trên đường Minh Soạn đã không chủ động bắt chuyện Hơn nữa chính cậu ấy Còn khuyên em về cẩn thận chuyện xấu Và tặng em cái túi hạt cơm trừ tà. Vậy lúc nào Vợ chồng mình tranh thủ tới thăm bà Lý Chúng ta không nhờ Minh Soạn Tới nhà giúp đỡ cũng được Nhưng mà anh muốn lấy cái chỗ đi lại Vì dù gì gia đình họ cứu mạng nhà mình Mình quan lại cho có tình Hoa dĩ nhiên là không phản đối Quyết định của chồng hơn nay hết cô lại mong nối lại tình xương nghĩ cũ Hỡ hai gia đình Cô nằm lấy tương hạt cơm minh soạn tặng cho hôm trước khẽ thì thầm cầu mong sẽ không xảy ra những chuyện xấu Như tiền lượng của cậu ấy cầu trời phần phù hộ cho gia đình con được bình an Sáng hôm sau Hoa vừa mới mở cửa phòng Thì giật mình Khi thấy bà Bưởi đứng ngay trước cửa Hoa chưng kịp lên tiếng Thì bà Bưởi nói trước Đêm qua mẹ mơ thêm bố con Ông ấy bảo nhà mình sắp có đại họa Các con mau tìm thầy Tào tới giúp xem có chuyện gì không Mẹ thấy bất an quá Tuân ngắp ngắn ngắp dài từ trong nhà bước ra Chắc là do hôm qua chúng ta nói chuyện cho nên mẹ mưa thì ác mộng thôi Con đang tính ngày mai xin nghỉ rồi tới nhà thầy Tào đi mẹ Đi ngay đi Tốt nhất là con đi ngay hôm nay cho mẹ Ruột gan của mẹ nóng như chê đẻ còn hãy thu xếp đi ngay hôm nay nhưng mà con phải đến cơ quan nếu muốn nghỉ thì ngày mai tốt hơn mẹ ạ không nhưng nhị gì hết con đi ngay cho mẹ đi nếu con không đi thì mẹ đi bà bưởi nói vậy thì tuần nào dám cãi cậu điện thoại lên cơ quan xin nghỉ gấp rồi chuẩn bị ra bến xe thật bất ngờ mi gọi ở ngoài ngõ mẹ ơi mẹ xem mai đến nhà mình này bà bưởi lật đần ra mở cổng thấy thầy tào đang đứng cùng mi bật liền thốt lên trời đất ơi chúng tôi còn đang định đi mời thầy thầy đúng là linh thiêng quá thầy tào liền đáp tên linh cảm chuyện chẳng lành cho nên vội vã tới đây ngày đúng là gia đình bà đang có chuyện không hay bà bưởi liền mừng rỡ mày quá thầy đúng là đoán việc như thần gia đình chúng tôi đang tính nên nhà thầy rước thầy về xem giúp đỡ bà bưởi mời thầy tào vào nhà kể mọi chuyện cho thầy tào nghe thầy tào nghe xong gần gò giao về hiểu chuyện một lúc thầy liền nói: "Chuyện này không vội được, tuy nhiên nếu chậm cũng không hay. Hiện tại âm hồn nổi dậy sẽ gây bất lợi cho gia đình, cháu nội của bà mất đã mất, tuy nhiên phải nhanh chóng cứu linh những người còn sống." Thầy Tào gieo què mấy Đồng Xu rồi cứ xoay tròn, không khí trong nhà bỗng dưng lạnh lẽo lạ thường. Mọi người ái ngại nhìn nhau, thầy Tào không hề tốt thương nhưng những lần trước mà lấy một tờ giấy bạc trong túi gói đồng xu lại đưa cho mi cậu hay nắm chặt lấy khi nào tôi bảo mở ra thì hãy mở chúng ra mi liền lập tức làm theo lời của thầy tào tự dưng toàn thân cô như có một luồng khí lạnh lướt qua cơ thể của mi khẽ run lên đôi mắt mờ hồ Tai ù đi mi nhíu nhíu đôi mi rồi nhắm chặt lại những âm thanh lạ lẫm bắt đầu vang lên không ngớt trong đầu của mi dần hiện lên những cảnh tượng đáng sợ Cô đầu đớn hết lên, thầy tàu nhìn chăm chú vào mi một hồi rồi gõ thanh la trên chắn của bì. hãy tỉnh lại, mau mau rời khỏi âm tàu kèo mang họa vào thân. Mi bị cái gõ vào đầu làm cho giật mình, cô mở mắt hoang mang nhìn mọi người, đang sợ quá. Bà bưởi liền hỏi con gái, con nhìn thích gì vậy? Con không biết nhưng nó rất đáng sợ, ở đó toàn xương trắng, còn thấy có rất nhiều xương trắng. thầy tào nói như ra lệnh màu mở tờ giấy bạc ra mi ngay lập tức làm theo của lời thầy tào nói mấy đồng xu trong tay của mi đã chuyển sang màu đỏ như nhốm máu lúc mở giấy bạc ra mi hoàng hốt đánh rơi đồng xu xuống đất tiếng đồng xu rơi xuống nền nhà phát ra âm thanh như thể tiếng rào chấm vào nhau Về tài của hòa bỗng có tiếng kêu gào Đầu đến vọng tới hoa ôm trần lấy tay của mình bởi không chịu nổi sự đau đớn trước mắt của cô hiện lên hình ảnh thằng tún đang bị treo lư lửng trên sợi dây nhốm máu hòa hoang mang tột độ thầy tào thở dài xem ra chuyện không vội được thật rồi tôi sẽ ở lại đây vài ngày tìm cách chấn điểm lại âm hồn nếu chúng ta không làm cẩn thận trẻ em là mầm giống duy nhất của gia đình bà sẽ đi mãi mãi gia đình của bà lâm vào cảnh tăng thương tuyệt tự tuyệt tôn bà bưởi nghe thầy tào nói vậy thì càng lo ý của thầy là gì thằng tú nhà tôi sao à thầy tao nhìn thẳng vào bờ bưởi mà đáp chỉ e là con cháu của bà sẽ gặp kiếp nạn khó thoát chết Nhưng đồng xu kia nói cho tôi biết chuyện ấy sớm xảy ra thôi thầy ơi chúng tôi chăm sự nhờ thầy thầy là mươn làm ơn làm phúc cứu lấy gia đình chúng tôi bây giờ chúng tôi chỉ có mỗi thằng cháu đích tôn thôi nó mà làm sao thì sao chúng tôi sống nổi chứ còn một chuyện nữa tôi chưa nói cho mọi người Thầy nói lấp lửng rồi lại thở dài chuyện gì thể là ơn hãy nói cho chúng tôi biết sức khỏe của tôi mấy hôm nay hơi yếu tôi cần nghỉ ngơi yên tĩnh tránh ồn nào sau khi khỏe lại tôi sẽ cứu cô ngọc và con quỷ đang chiếm xác cô ấy ngày đến đây cả nhà dùng mình sao lại quỷ chiếm xác cô ngọc không bị điên cô ấy đang bị quỷ chiếm xác tôi sẽ cứu cô ấy trở lại mọi người yên tâm hiện tại tôi cần một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức tuân sắp xếp chỗ ở cho thầy Tào thầy nhìn về với thằng tún lên tiếng mấy ngày qua cháu bé chắc hay gặp ác mộng phải không hay mọi người cứ để tôi ở cùng thằng bé cho tiện nếu lỡ có chuyện gì tôi có thể kịp thời giúp đỡ lập tức mọi người đồng ý cho thầy Tào ở cùng phòng với tún thầy Tào nhặt mấy đồng xu bỏ vào túi rồi đi theo tuân sang nhà bước chân của thầy nặng trịch mồ hôi toát dài như tắm tuân liền ngạc nhiên Sắc mặt của thầy kém quá Thầy có cần đi bác sĩ không ạ Đôi mắt của thầy tàu bấy giờ nét đỏ rực Toàn thân của thầy Tào nóng bừng Thầy điền xua tay Không cần Thầy nằm nghỉ một lát lập tức sẽ khỏe lại Nói rồi thầy đưa cho Tuân Bốn màu giấy trắng tinh Cậu hãy mang bốn cái mảnh giấy này Dán lên bốn góc nhà cho tôi Dán nhà này hả thầy Phải Làm ngay đi cho tôi Tôi sợ lũ yêu ma kia tranh thủ lúc tôi yếu, sẽ gây họa thì khổ. Thế móc thêm, thêm chiếc chuồng đưa cho Tuân, mang nó treo ngay trước cửa ra vào. Hãy treo thấp mỗi lần đi qua đụng đầu là được. Chuyện này làm gì vậy thấy, trừ ma. Vậy nhà mẹ con và nhà chú Toàn có cần không ạ Không, tôi cần tập trung để bảo vệ con trai của cậu. Mối nguy hiểm nhất là chúng sẽ tấn công từ trẻ đến già Cậu làm mau như vậy theo lời tôi nói Từ giờ tới 9 giờ tối vui lòng đừng làm phiền tôi Tôi cần bế quan để làm phép Tuân lập tức làm theo lời của thầy Tào dặn Thầy Tào vào phòng khóa trái cười lại Căn phòng ngay tiếng đổ vỡ loạn soạn Họa tính chạy vào nhưng Tuân ngăn vợ lại Thầy dặn rồi chúng ta không nên làm phiền thầy luyện phép nguyên cả ngày hôm ấy Thầy Tào ở trong phòng không có ra ngoài Tuấn về nhà cũng không dám vào phòng Vì sợ ảnh hưởng tới thầy Tào luyện phép 9 giờ tối Hòa mây dám gõ cửa mời thầy dùng cơm tối Quả nhiên thầy Tào vui vẻ bước ra khỏi phòng Thoàn nhìn sắc mạnh tươi khỏe của thầy ai cũng mừng Thầy Tào ăn liền một mạch ba bát cơm Ăn xong thầy bảo Tuấn Ta và cháu sẽ đi ngủ nếu cháu gặp ác mộng ta sẽ giúp cháu thằng tốn vui vẻ gật đầu nó được bố mẹ nói lại mọi chuyện và cũng không lấy làm khó chịu vì có thêm người ngủ cùng giường têm ấy thằng tốn ngủ ngon giấc nó không hề mơ thấy ác mộng như những lần trước đó vợ chồng cổ hoa vì vậy cũng lấy làm mừng cứ như vậy thầy tào ở lại gia đình bà bưởi ba ngày liên tiếp thế ngày thứ ba thầy Tào đưa cho bà bưởi bốn đồng xu rồi bảo bà cứ tùy ý nắm mấy đồng xu này đi ra vườn giúp tôi chỗ nào đồng xu rơi xuống thì đào một cây hố trôn xuống một quả trứng gà mỗi ngày đều phải làm như vậy bà bưởi không biết chuyện này có mục đích gì nhưng cứ làm theo lời của thầy Tào nói bà trôn bốn quả trứng xuống bốn cái hố ấy tuy nhiên hôm sau đào lên bà chẳng thấy quả trứng cũ đâu cả bà thắc mắc thì thầy tào lúc này liền đáp sẽ còn nhiều chuyện lạ tôi phải trừ ma quỷ ra ngoài khi mà tới đào hố lên mà chứng không biến mất khi ấy coi như tác dụ được hít âm binh ra ngoài tôi sẽ quàng một mẹ đưới tóm gọn bọn chúng tiếp đó chúng ta đón con dâu của bà về là có thể làm phép đuổi con quỷ ra ngoài bà bưởi nghe vậy thì mừng lắm Ngày nào bà cũng chăm chỉ chôn trứng theo lời dặn của thầy Tào Sáng nào đào đất lên bà cũng háo hức mong chờ quả trứng không biến mất Tuy nhiên thì cả tuần lễ trôi qua Quả trứng vẫn không cánh mà bay đi mỗi ngày Thầy Tào ở nhà tuân được ăn được ngủ ra rẻ mỗi lúc một hồng hào thêm Sức khỏe của thầy đã hồi phục nhanh chóng Tối nào thì cũng luyện phép trong căn phòng ấy Mọi người đỡ lo lắng kèm với lại chuyện thằng Tuấn không còn mơ thấy ác mộng như trước. Mọi người càng lúc càng mong thầy Tào bắt hết tâm binh trên mảnh đất này để gia đình của bà được sống trong bình an. Mỗi buổi tối thằng Tuấn vào phòng khác buồn do nó còn phải học bài và phần vì có muốn làm thầy Tào điện phép. Ngày thứ bảy bài vợ không nhiều. Nó còn cả ngày Chủ nhật để học cho nên tối đó nó quyết định đi ngủ sớm. Lúc vào phòng nó thấy thầy Tào đang ngồi ở trên giường bất động. Thầy Tào hướng như là không thấy sự hiện diện của nó. Nó suy nghĩ vài giây rồi mới quyết định đẩy cửa bước vào phòng. Thầy Tào bấy giờ mắt vẫn nhắm rồi khẽ hỏi. Hôm nay cháu học bài xong rồi sao? Thằng Tún lúc này điện đáp. Mai cuối tuần cháu làm bài sau thầy hạ. Thầy Tào khẽ gần gù. Thằng Tún tới bên bàn học ngồi xuống. Nó tính thời thầy tạo luyện phép xong rồi mới lên giường Bất chợt hai mắt của nó mở trợn lên đầy hoang mang Hình ảnh trong gương khiến cho nó sợ hãi tột độ Cổ hồng của nó như là có dao đâm Nó có sức kêu lên nhưng vô vọng Hơi thở của nó cũng bị đánh cắp Nó thấy trên người của mình yếu đuối tột độ đôi mi từ từ khép lại Giọt nước mắt đã rơi dọc đôi gò má trên khuôn mặt tái xanh Đào chỗ này lên xem thế nào Tiếng nói khét lòn vào tai của thằng Tũn Nó hé mắt nhìn ra rồi bật dậy Đôi tay của nó sờ sờ lên rồi nghĩ lại chuyện đêm qua Nó vội vã chạy ra khỏi phòng Nó muốn gặp mẹ nó để nói chuyện Tuy nhiên bàn chân của nó vướng vài sợi dây Toàn thân của nó ngã đánh rầm xuống đất Hóa ở ngoài sân nghe tiếng động mạnh Trong phòng của con trai Thì chạy vào kiểm tra Cô bị sốc khi thấy thằng Tuấn bê vết máu nằm dưới sàn nhà Cô kêu lên hô hoán mọi người Tới giúp đỡ Thầy Tào và Toàn bấy giờ Cũng chạy vào đến nơi Nhìn cảnh tượng đó hai mắt của thầy Tào Đã đen lại Thầy ngồi sụp xuống lầm bầm điều gì đó Rồi đưa bàn tay lên bấm bấm Liên hồi Lúc này thầy đoạn nói Chết rồi Thằng Tuấn đang đúng chữ tử Chúng ta chậm hơn chúng một bước Âm mình đã nổi loạn thật rồi Màu màu đưa thằng bé đi cấp cứu Ở nhà hãy chuẩn bị một con gà mái Và một con gà chống tư để làm lễ Tôi đang cố giữ ba hồn bảy vía của thằng bé lại Cả nhà của Hoa nghe theo rồi cũng dối bời Vợ chồng của Hoa và Toàn vội đưa thằng tún đi bệnh viện Thằng Tuấn nhanh chóng được đẩy vào trong phòng cấp cứu Cả nhà ngồi bên ngoài để chờ đợi Hoa không an tâm cho nên chốc chốc lại Đi qua nhìn ngó vào bên trong Hãy thấy bác sĩ bước ra ngoài Thì cô liền chạy tới để hỏi thăm Bác sĩ chỉ biết trả lời Chúng tôi đang cố gắng Hết sức để cấp cứu Đề nghị gia đình chúng ta vui lòng chờ Ở nhà thầy Tào Luyện phép Tất cả mọi người đứng bên ngoài căn phòng của thằng bé Thầy Tào dặn khi nào thầy gõ chuông Thì tất cả hãy vào Thời gian cứ như vậy trôi qua Căn phòng có lúc thi thoảng Có những tiếng động khe kẽ Bà bưởi và mi nóng ruột như chê đẻ Nhưng chỉ biết đứng ở bên ngoài Họ vừa đợi tin ở bệnh viện Vừa đợi tin của thầy Tào Mi lo lắng Mẹ ơi Liệu thằng Tốn có sao không ạ Gia đình mình sao lại gặp phải cái chuyện này chứ mẹ Mà tại sao Nó lại ngã và bị thương nặng đến vậy Mẹ không biết Lúc mà mẹ vào tiếp phòng chỉ thấy máu thôi Nhiều máu lắm Thằng bé mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống làm sao Cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra Thầy Tào với khuôn mặt tái nhợt Bàn tay dính máu chậm rãi bước ra ngoài Bà liền vội vã hỏi Chuyện sao rồi vậy thầy Yên tâm đi tôi đã điếu được hồn vía của thằng bé lại Thầy Tào nói rồi chậm rãi ngồi xuống ghế Mỹ bước vào trong phòng thấy đôi gà bị vặn cổ trong chiếc bầm lấm tấm máu, cô thắng giật mình. Thầy tao chỉ con gà rồi nói: Hãy chờ đến trời tối rồi đem con gà này đi, đừng có ăn thịt chúng. Mỹ xách đôi gà ở trên tay, cảm giác hai con gà vẫn còn đấm, nhưng toàn thân của chúng đèn tiếng lại. Bà bưởi vội lấy cái bao đưa cho Mỹ bỏ xác hai con gà vào bao xách đặt ra góc vườn. Lúc ấy tại bệnh viện phòng cấp cứu cũng được mở ra Vì bác sĩ trẻ tuổi bước tới nói với gia đình Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch Tuy nhiên hiện tại chúng tôi cần phải quan sát thêm Gia đình cứ an tâm bác sĩ sẽ cố gắng hết sức Hòa khóc lóc gọi tin của con trai tuần cũng không hiểu tại sao con trai lại có thể tự ngã và bị thương nghiêm trọng như vậy May mắn rằng hôm nay là ngày Chủ nhật Tất cả mọi người đều ở nhà Họ vừa nghe tiếng động đất lập tức chạy ngay vào phòng của con trai Nên thằng bé mới được đưa đi viện cấp cứu kịp thời mới nhận được tin của Tuân báo về mừng dỡ khoe với mẹ Mẹ ơi, anh Tuân nói thằng Tuấn qua cơn nguy hiểm rồi May quá đứa mẹ Bà bưởi mừng rơi cả nước mắt và cảm ơn thầy Tào rối rít Thầy Tào khiến mỉm cười hơi thể yếu ớt Tôi làm phép bị hao tổn dương khí Có lẽ mấy ngày tới lại làm phiền mọi người Khi nào tôi hồi phục sức khỏe mới có thể chấn âm hồn trên mảnh đất này. Vâng, thầy hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đi. mày hôm nay có thầy, nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao cả. Ngàn vận lần đỗ ơn thầy. Thầy Tào trở về phòng nghỉ ngơi. Mẹ con của mi trở về bên nhà tránh làm phiền thầy nghỉ ngơi. Ba ngày liên tiếp thầy Tào không ra khỏi phòng. Đồ ăn bà bưởi đem tới cho thầy đều đặt ở bên ngoài. Khi nào thì ăn sẽ tự ra ngoài lấy vào phòng. Ba ngày sau thằng Tuấn cũng đã tỉnh lại. Đáng tiếc nó lúc nào cũng trong trạng thái hoang mang lo sợ. Hễ có ai đó bước vào phòng nó lại kêu lên đầy sợ hãi. Có điều là nó hoàn toàn mất đi tiếng nói. Cái thứ âm thanh nó có thể phát ra từ miệng. Lại là chỉ những tiếng ú ớ không rõ. Gia đình của Tuấn biết được tình hình sức khỏe của con trai. Rồi đã qua nguy hiểm nhưng thằng bé lại bị câm. Họ tìm gặp bác sĩ Nhưng không ai tìm được nguyên nhân Tại sao thằng bé không nói được Bác sĩ chỉ có thể giải thích rằng Có thể do cú ngã quá mạnh Khiến não bộ bị tổn thương Có thể trong một thời gian nữa Thằng bé sẽ hoạt động trở lại bình thường Thầy Tào sau khi khỏe lại Cũng đến viện thầm tún Nhìn thấy thầy Tào Hai mắt của nó lại ánh lên tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt Nó cứ ú ớ như muốn nói gì đó Nhưng lại chẳng hề nói được Nước mắt của nó cứ như vậy trào ra nó bị kích động. Thầy tao liền thở dài. Bà hồn giữ được bảy phách lại chưa ổn định cho nên chuyện này cũng dễ hiểu. Mọi người có thể để thằng bé tự bình tĩnh lại. Tôi sẽ cố gắng giúp hồn phách của cháu ổn định. Tuy nhiên việc này mất bao nhiêu thời gian tôi chưa trả lời được. Thầy tao chỉ thích thăm nó một chút buổi tối rồi về. Tuy nhiên đêm đến thằng Tốn cũng chẳng ngủ ngon sức. nó là hét lại có rút hết người lên từng cơn bác sĩ thêm vào thức ăn thần thì thằng tốn mới ngủ được một lúc bà bưởi nghe tin Thì lo sợ cháu của mình gặp chuyện chẳng lành và bà bàn với mi nói chuyện với thầy tào tìm cách giải quyết thầy tào liên lắc đầu thời cơ chưa đến cho nên tôi lực bất tòng tâm liên tục những ngày sau đó thằng tốn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê nó vẫn không thể nói được chuyện Hoa thì cũng liên tiếp gặp ác mộng. Các giấc mơ của Hoa toàn là cảnh thằng Tún bị người ta đâm chúng tim máu chảy linh lắng. Có lúc Hoa lại thấy thằng Tún bị trao cổ lên cây sàn nhà. Quá hoảng sợ cho nên cô luôn tìm cách ở lại bên cạnh nó cả ngày cả đêm. Tân biết chuyện thì ăn ủi vợ. Mình đừng lo lắng quá. Có lẽ do mình nhìn thấy con bị ngã nằm trên vũng máu cho nên bị ám ảnh. Hoa liền đáp Những giấc mơ đến liên tục em lo lắm Hiện tại em đang người trong mơ Không biết có khi nào giấc mơ thành hiện thực hay không Thầy Tào nói rồi Hiện tại những gì chúng ta làm được đều đã làm cả Vậy nên phải chờ thầy Hay em cứ gọi thử cho Minh soạn nhé, Biết đâu cậu ấy có cách khác giúp đỡ con mình Nhưng mà anh lo thầy Tào biết chuyện sẽ giận đúng không Em biết thầy Tào giỏi và cũng có ươn với gia đình mình Tuy nhiên nhìn con mỗi ngày sống trong sợ hãi lúc tỉnh lúc mơ khiến cho em lo lắng lắm Hoa nói rồi lấy điện thoại gọi cho Minh soạn nhưng tuần lại gàn Từ từ đã Mẹ nói thầy Tào làm cho con một cái bùa trấn trạch. Thầy nói chỉ cần con mang theo cái bùa bên mình thì hồn phách sẽ quy tụ Hoa nhìn thấy cái túi nhỏ mừng khôn xiết Tại sao anh không nói cho em biết sớm Trời ơi nếu có bùa phép của thầy Tào thì em yên tâm hơn rồi. Thời gian là cứ mang cái bùa này bên cạnh liên tục chắc sẽ không sao đâu. Quả nhiên là có chiếc bùa của thầy Tào đưa đến thằng tún không còn gặp ác mộng. Nó không hề hoảng hốt là hết giữa đêm. Hoa mừng bởi đêm đó còn trai ngủ ngon giấc, Bản thân cô cũng không còn mơ thấy ác mộng. Sáng già cô thấy con trai của mình tỉnh dậy thì mừng rỡ hỏi thăm. Con dậy rồi hả? Giờ con ăn gì mẹ mua cho con? Biết là con trai không nói đừng cho nên Hoa liền hỏi thêm Mẹ mua cháu gà cho con ăn nhé Thế vì gật đầu khi đồng ý hoặc lắc đầu khi không muốn Tốn lại nhếch môi cười Cái nhếch môi của con trai khiến cho Hoa nổi ra gà Cô ôm lấy cánh tay đang xòa xòe cho đỡ lạnh rồi hỏi lại Mẹ mua cháu gà cho con ăn nhé Thằng Tốn không trả lời mà từ từ nhắm mắt lại Hoa sợ con bị làm sao liền gọi bác sĩ để kiểm tra Bác sĩ khám một lượt rồi thông báo tình hình cậu vẫn ổn Hoa thấy con nằm ngủ ngon lành hơi thở đều đều ghiến lòng bình an hơn Tuy nhiên thằng bé ngủ một đêm dài Sáng dậy chưa kịp ăn uống thì lại ngủ tiếp Cô lại lo Bác sĩ hay kiểm tra thêm cho con em đi à? Thằng bé ngủ cả đêm qua giờ lại ngủ tiếp Chị yên tâm Có lẽ cháu mất ngủ cho nên là bây giờ buồn ngủ cũng không khó hiểu Kết quả chụp MRI của cháu không có điều gì bất thường Hoa yên tâm hơn cô chờ chồng vào viện rồi mới chạy đi mua tô cháo Về đến nơi thằng tú Đất tỉnh dậy Hoa đổi cháu cho con trai Thằng bé muốn đưa tay lên nhưng không hề có chút sức lực nào Nó gồng người cố điều khiển cánh tay và bàn tay nhưng vô ích Có bất lực nó liền gào lên một cách đầy đau đớn Hòa thấy vậy vội vàng ôm lấy con Mẹ đây cân bình tĩnh lại đi Nó càng đôi mắt Cái miệng mấp máy muốn nói chuyện Nhưng chẳng thể nào nói thành lời Nó muốn dùng tay viết ra giấy Những gì nó đang phải chịu đựng Nhưng lại hoàn toàn vô năng Dường như ông trời đã bất công Lấy đi của nó càng tiếng nói lẫn vận động Đôi mắt cứ càng lên Muốn nói chuyện Khuôn mặt của nó đỏ bừng Nước mắt cứ như vậy trào ra hai hàng, hàng. Tuyên tưởng con trai lại kích động cho nên gọi bác sĩ. Khám xong bác sĩ gọi người nhà ra ngoài thông báo chuyện thằng Tũ đã mất khả năng vận động toàn thân. Nói cách khác là thằng bé bị liệt. Hoa liền sừng sốt là sao? Tại sao lại mất khả năng hoạt động? Tại sao nó không thể nói chuyện? Giờ lại không thể cử động chứ? Chẳng phải bác sĩ mới nói kết quả chụp MRI của thằng bé rất tốt hay sao? Chúng tôi đã cho cháu kiểm tra chuyên sâu và theo dõi thêm. gia đình hãy an ủi cháu để đỡ sốc với tinh thần đã có trường hợp nào bị giống như con em chưa bác sĩ thực ra là có bệnh nhân giống như vậy mà người yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hoa đau khổ gục xuống mà khóc tuân chỉ biết ngồi bên cạnh ôm chặt lấy người vợ hoa lúc này liền nức nở tại sao lại vậy tại sao ông trời lại bất công với em như vậy có phải em làm sai điều gì không anh khẩm em là người tốt em không sai gì cả thầy tao nói chuyện này là do âm binh nội loạn thầy đang tìm cách giúp chúng ta hôm qua thầy cho chúng ta lá bùa phép rồi tại sao con trai mình lại nặng hơn có phải do bùa phép ấy không em nói đêm qua con ngủ ngon thì tại sao lại do bùa phép được chứ hoa cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện bất hạnh ấy con trai cổ chỉ sau một đêm lại bị tai nạn rồi bị câm giờ thằng bé tiếp tục bị liệt toàn thân Tuân gọi điện báo cho gia đình biết tin bệnh tình của thằng Tún chuyển biến xấu. Thầy Tào biết chuyện lo lắng. Thật là vô lý. Tôi đã làm phép bùa rồi mà. Có phải mọi người không đưa thằng bé cái bùa đó không? Bà Bưởi liền nói. Thằng Tuân nó có nói đặt cái bùa cạnh thằng bé. Đêm qua nó cũng ngủ ngon giấc nhưng sáng nay lại nặng hơn. Thầy Tào đưa tay bên bấm bấm mấy cái rồi khuôn mặt bỗng tái mét. Từng cơ trên khuôn mặt của thầy giật liên hồi. Thầy ngồi xuống lầm nhầm đọc gì đó, một lúc sau thầy chậm rãi. Hãy dặn cậu Tuân đặt chiếc bùa lên đầu của thằng bé chắc chắn ngày mai có tiến triển tốt, tôi mới chỉ chú lại lá bùa ấy rồi. Bà bưởi thông báo lại cho con trai, Tuân lập tức làm theo lời dặn của thầy Tào. Quả nhiên sáng hôm sau đôi chân của Tuấn có cảm giác, thì cậu chưa thể cử động được nhưng chân cảm nhận được đau đớn. Tín hiệu mừng khiến cho vợ chồng của Hoa càng lúc càng tin vào phép màu Do lá bùa mang lại Có một đêm nữa đôi chân của thằng Tốn có thể cử động được Hoa lúc bấy giờ nhìn con trai nhúc nhích được bàn chân mừng quá ôm lấy con mà khóc Thằng Tốn cũng khóc Lúc này ngoài khóc ra nó chẳng thể làm gì khác Nó muốn nói chuyện cũng không được Muốn viết chữ cũng chẳng xong Chưa khi nào nó thấy bản thân của nó lại vô dụng như vậy tuy nhiên nó phải sống tốt nhất định nó phải sống tốt để về nhà cứu gia đình của mình nó tự nhủ với bản thân của mình như vậy hoa ở viện cả chục ngày liền không về nhà cho nên chú toàn vào viện trông tún một đêm thay cho anh chị hoa liền dặn dò con trai và toàn thì gọi xe về nhà cô hoài bàn giao một số giấy tờ quan trọng cho cơ quan lúc đi nửa đường tự dừng chiếc xe bị hỏng bác tài bực tức chửi thề hoa bấy giờ tự nhiên lại thấy bất an cô không an tâm khi con trai ở lại bệnh viện cho nên xuống xe rồi bắt xe khác quay ngược lại bệnh viện và đến nơi hoa thích cửa phòng bệnh mở toang nhưng chẳng thấy con trai và toàn đâu tim của hoa đập loạn xạ cô lập tức điện thoại cho toàn nhưng cậu ấy không bắt máy hoa gọi bác sĩ hỏi thăm vì lo con trai cô có chuyện phải đưa đi cấp cứu hoa đáp rằng con trai cô ở phòng và có người chăm sóc hoa nghe bác sĩ nói xong thì hoảng hốt vậy thằng bé đi đâu ai đưa thằng bé đi cô chạy nháo nhác tìm con trai tiếng kêu của thằng tuốn khiến hoa bừng tỉnh cô định thần lại và chạy theo hướng không gian phát ra tiếng kêu tiếng kêu đột ngột biến mất cậu cố gắng lắng tay nghe miệng gọi lớn tuốn ơi con ở đâu còn có nghe tiếng mẹ không hả bất chợn không gian trước mặt hiện lên thân thuộc tính lạ thường Hoa dùng mình bởi những hình ảnh này cứ đất được thấy trong giấc mơ, cảm giác lạnh thoát bỗng rừng ngập đến đôi môi của mấp máy. Không, không thể nào. Cô nhìn quanh quẩn rồi nhặt lấy một cây gỗ trong khu bệnh viện đang xây dựng mạnh dạn lên tiến vào bên trong. Hình ảnh sợi dây thừng quấn quanh cổ của thằng Tuốn bỗng dưng hiện lên trong đầu khiến cho hòa thêm lo lắng. Dậy nữa đi, gào nữa đi, ta xem mày còn gào tới khi nào. Tiếng nói trẻ thẻ ấy lòn vào đôi tay cổ Hoa Cô dùng mình bước nhanh tới nơi có tiếng nói Thằng Tuấn đang bị treo trên sợi dây buộc vào lanh tô cửa phòng Nhanh như chớp cô dùng hết sức đập mạnh vào người đàn ông đang đứng bên cạnh con trai cô Cả cơ thể của cô bị ngã nhào qua một bên Cây bóng ấy quay lại nhìn Hoa đôi mắt trắng dã hung hăng Giỏi lắm Đến rồi thì chết cùng nhau tao đỡ mất công tìm mày lần nữa Hoa đầu đến nhưng nỗi kinh hoàng khi thấy người đàn ông trước mặt cô chính là thầy Tào cô liền kêu: Tại sao lại là thầy? Mau thả con trai tôi ra! Thầy Tào ngửa cổ lên trời cười sặc sụa, tiếng cười ấy vang lên khiến hoa nổi ra gà. Mau thả con trai tôi ra! Ông muốn gì hãy nhắm vào tôi đây này. Ông ta cười đáp: Ta muốn cả hai. Đừng, tôi xin đốc Mau thả con trai tôi ra Ông muốn tôi chết cũng cạp lầm Ông ta bước tới bên thằng Tuấn Đẩy cái tay khiến toàn thân Của thằng Tuấn quay tròn trên sợi dây Tôi cần màng của cả hai tuổi bày Thằng bé này tôi tìm kiếm bấy lâu Mẹ của nó cũng không tệ Hai mẹ con tuổi bày sẽ giúp tao Trở thành kẻ mạnh mẽ nhất Thằng Tuấn bấy giờ đã ngất liệm đi Thầy tao rút một vật nhọn Từ từ đưa lên Ông ta lè cây lưỡi liếm một vật nhọn ấy. Máu bỗng vùn ra bắn cả lên người cổ hoa. Bây giờ thầy Tào đâm mạnh con dao về phía thẳng tún Hoa dùng hết sức để đẩy vào người của thầy Tào. Thân hình của ông ta bỗng nhìn cứng như đá. Hoa đào đến người chưa kịp hình dung xem mình cần gì tiếp theo. Thì thấy toàn thân của thầy Tào đổ ẩm về phía của mình. Hoa kinh như vậy mà ngất đi. Sáng hôm sau thì hoa tỉnh dậy tế trên mình đang nằm trên giường bệnh Nhận thức được sự việc Cô liền gào lên Tún ơi con ở đâu Con ở đâu rồi Bà tí chạy vội vào nắm tay của con gái Mẹ đây thằng Tún không sao Không thầy tạo là ông ta Ông ta muốn làm hại con trai Được rồi thằng Tún không sao Con mau bình tĩnh Hoa cúng cuồng toan chạy ra khỏi phòng Thì hồng ngăn lại Em nghe lời mẹ nói đi Con trai không sao Hoa liền hòa lên khóc Chị ơi em muốn gặp con trai của em Được rồi Chú Tuần đang chồng thằng bé em an tâm Cô sừng nhớ rằng mọi chuyện đêm qua Tại sao mọi người lại ở đây Tại sao em lại nằm ở đây Bà tí liền đáp Vậy thì hãy cảm ơn Minh Soạn đi Chính cậu ấy đã cứu con và thằng Tũ đấy Hoa liền ngạc nhiên Minh Soạn Nhưng sao cậu ấy biết con gặp nạn mà tới Minh Soạn bấy giờ cũng xuất hiện ở ngay cửa phòng Vậy thì phải cảm ơn người bạn của tôi Nếu bữa qua tôi không đến tăm cậu ấy Thì không cứu được hai mẹ con cô kịp thời Hoa đưa tay ôm lấy đầu Lúc ấy tôi chỉ biết Thầy Tào muốn giết chết con trai tôi Thì ngăn cản lão ta Rồi bất ngờ lão ta ngã lên người của tôi Sau đó tôi không nhớ chuyện gì cả Toàn đã bên ngoài xách tôi cháu đi vào Hoa nhìn thấy Toàn thì bền hỏi Tôi qua chú đi đâu? Tại sao lại để thằng Tún gặp nguy hiểm như vậy? Minh Soạn liền nói Chính cậu ấy chạy đi tìm hai mẹ con rồi mới gặp tôi Vậy rốt cuộc chuyện là thế nào? Toàn liền đáp Em đóng cửa phòng lại tính đi nghỉ sớm Thì y tá thông báo tôi gặp bác sĩ có việc Em thấy thằng Tún đang ngủ nên đóng cửa phòng lại rồi đi gặp bác sĩ Tuy nhiên tới nơi bác sĩ lại không hề tìm em Lúc em quay trở lại thì bỗng dưng buồn ngủ Cái ngủ ập đến khiến cho em không tự chủ được mà thiếp đi. Mày thầy lúc ấy có người nhìn thấy em cho nên em mới tỉnh dậy. Lúc em về phòng đã không thấy thằng tuấn đâu nên chạy đi tìm thầy Minh Soạn. Minh Soạn liền tiếp lời. Đông vậy. Cậu ấy kể cho tôi nghe sự tình. Tôi lập tức bấm quẻ phát hiện ra mẹ con cô gặp nguy hiểm. Hai chúng tôi chia nhau đi tìm. có may có túi hạt cườm hôm trước tôi cho cô nên tôi tìm được tới nơi. Hoa bấy giờ mới sực nhớ túi hạt cơm đứng Minh Soạn tặng cho hôm gặp mặt Thật may mắn cô luôn mang theo túi hạt ấy bên mình Cho nên may mắn được cứu cô liền hỏi Còn con trai của tôi thì sao? Mà thầy Tào đâu? Tại sao ông ta lại muốn giết chúng tôi? Toàn nghe đến đó thì nổi báu điên Chỉ còn gọi thầy Tào sao? Rõ ràng đó là quỷ, nó muốn hại chết mọi người Hoa vẫn chưa hiểu ra sự tình Minh Soạn liền đáp Đó chỉ là linh hồn của thầy Tào Thực ra ông ấy đã chết rồi Hoa bàng hoàng khi nghe Minh Soạn nói như vậy Hai mắt của cô mở căng Đều môi giật lên Chuyện chuyện này là sao Sao thầy Tào lại chết Toàn đến đáp lời của chị Thầy Minh Soạn nói Thầy Tào kia bị chết Nhưng có vòng linh quỷ đã kiếm lấy linh hồn của thầy ấy Suốt thời gian qua Chúng ta sống chung với quỷ mà không biết Trời đất Chuyện gì thế này Nhưng con quỷ đó đâu Nó bị bắt chưa hay là chạy thoát Hoa liền cuống lên Không được thằng tún đâu Tôi phải đi tìm thằng tún Mình soạn liền đáp Cứ để cô ấy đi sang đó Giờ cô ấy đã tỉnh táo lại rồi Ở đây cũng không còn nguy hiểm gì Tuy nhiên chúng ta chưa bắt được Linh hồn của thầy Tào Nhưng mà đêm qua nó cũng đã bị hao tổn sức lực Nếu muốn xuất tiền trần lại E rằng phải chờ thời gian rất dài Tất cả mọi người sang phòng của Tũn Thằng bé đất tỉnh lại Tay chân của nó vẫn hoạt động bình thường Nó thấy mẹ thì liền reo lên Mẹ Hoa mừng dỡ nhào đến bên con trai Con trai con nói được rồi Tạ trời Phật con đã nói được rồi Bà bưởi ngồi cạnh tuân Bấy giờ mới bật khóc nức nở Sao vậy đêm không thấy gặp Bà bưởi dán đi tiểu tụy rất nhiều Khuôn mặt của bà hốc hác xanh tái Hoa liền sừng sốt Mẹ Sao mẹ lại khóc? Bà liền ôm mặt kêu than, trời đất ơi, lại tôi tạo nghiệp gì thế này? Tại sao ông trời lại trừng phạt con cháu tôi như vậy? Thằng Tốn liền đáp, bà ơi, bà đừng trách bản thân, là do con quỷ chứ không phải lỗi của bà. Họ ôm lấy tay của con trai, mẹ xin lỗi, cũng là tại mẹ không bảo vệ con tốt nhất. Tốn liền đáp, mẹ cũng đừng tự trách. Tại con phát hiện ra bí mật của nó Cho nên nó mới muốn hại con mà thôi Con nói sao bí mật gì Con đã biết thầy Tào không phải là người Khi nào tại sao con biết Là buổi tối thứ bảy Trước khi con bị ngã tối đó con đã vô tình phát hiện thầy Tào không phải là người Bằng cách nào Con đã thấy ông ta không hề có ở trong gương Lúc con ngồi vào bàn học Đã vô tình thấy điều ấy Con sợ lắm Muốn chạy ra ngoài nói cho mọi người biết nhưng vừa quay lại thì thầy tào đứng ở đằng sau lưng ông ta nghe hàm răng nanh nhọn hoắt nhìn con rồi cười sau đó con bị ngất đi không biết chuyện gì nữa sáng hôm sau con muốn báo tin cho mọi người nhưng đôi chân con lại không tài nào bước đi được cứ như vậy mà con đã bị ngã rồi ngất đi lúc tỉnh dậy con đã nằm trong bệnh viện không thể nói được trời đất đây chuyện gì thế này sao ông ta chết rồi mà muốn quay lại hại chúng ta Bà bưởi vừa khóc vừa nói tôi qua thầy Tào đang ngủ sớm nên luyện phép Đến đêm thì mẹ thấy thằng Toàn với cậu Minh Soạn về nhà báo tin Mẹ còn không tin chuyện đó Mà đến lúc mở cửa nhà con kiểm tra không thích thầy Tào đâu Đó vậy những thứ thầy Tào mang đến nhà mình Cũng từ từ tan biến Từ đó mẹ mới tin đó là sự thật Vậy ông ta còn quay lại nữa không? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Minh Soạn liền đáp Mọi người yên tâm đi Ông ta tạm thời không thể quay lại hại mọi người được Nếu ông ta quay lại Tôi sẽ bắt lấy linh hồn của ông ta Sao nộp về Nam Tào địa phủ Hoa liền sở tay chân Rồi sở khuôn mặt con trai Thằng Tú liền nhăn mặt Con khỏe rồi mẹ ạ Tay chân con cũng cử động được rồi Tất cả là thầy Minh Soạn giúp cho con Hoa ngước mắt lên nhìn Minh Soạn Hai bờ mi ngấn lệ Minh Soạn xu tay Được rồi Giúp được gì tôi sẵn lòng Mấy hôm trước cháu bé bị đoạt phách cho nên thành ra như vậy Hiện tại mọi chuyện đã bình thường lại rồi Đoạt phách? Đoạt phách gì hả? Người xưa quan niệm con người gồm có phần thể xác và linh hồn Người ta sở dĩ nói năng đi lại sinh hoạt được là nhờ linh hồn trú ngủ ở thể xác Khi chết đi linh hồn rời bỏ thân xác thịt Thể xác nát giữa Còn linh hồn thì bất tử Có khi dù thân xác vẫn sống Vẫn có thể cử động Vẫn có thể ăn uống Nhưng thực sự người ta đã chết Thất phách này có vai trò cực kỳ quan trọng Trong việc điều tiết cơ thể con người Mỗi phách lại đảm bảo Một nhiệm vụ khác nhau Như là hô hấp tiêu hóa sinh sản và nhịp tim thể Tạo muốn che giấu Chuyện thằng bé phát hiện ra mình Không còn là người Cho nên tiến hành đoạt phách Nói cách khác Ông ta không cho phép thằng bé nói và viết Để thằng bé không có cách nào thông báo cho người nhà Tuân liền tiếp Chiếc bùa ông ta đưa cho chúng ta chính là bùa đoạn phách Đêm qua thầy Minh Soạn đã hóa giải nó Cho nên con trai đã bình thường trở lại bình yên tâm Hoa liền gục xuống giường Trời đất ơi Tại sao ông tân độc ác như vậy Chúng ta có làm điều gì gây hại cho ông ta đâu Minh Soạn lúc này thở dài Là do mọi người có thứ ông ta muốn Ông ta muốn điều gì từ chúng tôi? Mình soạn liền đáp, Chính là quyền lực tối cao. Ông ta là một thầy tào có tài. Đáng tiếc là tới tuổi này rồi mà vẫn bị bản thân bị quyền lực chi phối. Nếu như tâm ông ta sáng đạo hành ắt hơn người, thật đáng tiếc. Nhưng ông ta muốn có quyền lực, tại sao lại đến gia đình chúng tôi? Khẳng lẽ chúng tôi có thể giúp ông ta tăng quyền lực? Trong sách cổ có ghi, Nếu linh hồn muốn trở nên mạnh mẽ Thì phải hấp thu những linh hồn khác Đặc biệt hơn với những người có giác quan thứ sáu, Thì linh hồn của họ có sức mạnh vô biên Linh hồn của ông ta muốn bất tử mạnh mẽ Cho nên chọn cướp đi hồn phách của hai mẹ con cô Hoa Hoa bấy giờ liền dùng mình Ý của cậu nói do tôi có giác quan thứ sáu, Không, không những cô mà con trai cô cũng đều có khả năng đặc biệt Ông ta muốn đoạt hồn phách của cả hai ngoài ra còn một chuyện khác mình soạn nói rồi nhìn về bà bưởi bà bưởi vội hỏi chuyện gì vậy mong thầy chỉ giúp chúng tôi là kho báu kho báu gì ạ trong vườn của nhà bà có kho báu ông ta muốn chiếm lấy nó nhưng chẳng phải ông ta chết rồi sao kho báu có được cũng không dùng được không phải kho báu mọi người nghĩ đến là vật chất là vàng là bạc còn ông ta muốn tới kho báu chiếm nguồn năng lượng Mọi người nghe Minh Soạn nói ai nấy đều ngơ ngác. Minh Soạn từ từ giải thích. Hóa ra trong cò báu có chuồn dấu báu vật. Nó chứa nguồn năng lượng sản sinh ra từ những âm hồn trên mảnh đất. Chúng hồi tụ bởi linh hồn của những người giữ của. Bà Bưởi ngồi bất thần rất lâu. Thầy Minh Soạn liền đưa một mảnh giấy cho bà Bưởi. Bà hãy xem lại, có phải bà từng nhìn thấy vật nào giống hình này chứ? Bà bưởi nhìn vào hình rồi giật mình Đây, đây chẳng phải bản đồ kho báu Bà nhìn kỹ xem Có đúng là bản đồ bà đã thấy không Bà bưởi nhìn lại rồi đáp Tôi cũng chỉ nhớ có hình bát quái Còn chi tiết thế nào tôi không nhớ tuần bấy giờ mới lấy điện thoại tìm ảnh chụp Anh nhớ mình có chụp lại hình vẽ ấy Khi mà bà bưởi cho xem Anh chụp với hình vẽ đó gần như là trùng khớp Thầy Minh Soạn mỉm cười Vậy là đúng rồi, đúng là không uổng công thầy cho từng nghiên cứu tìm tòi bấy lâu. Minh Soạn điện thoại báo cho thầy Minh Tâm biết tin mừng và thầy khuyên không cần tới nhà của thầy Tào tìm hiểu nữa. Đoàn cậu đặt vấn đề. Hiện tại nhiều thiết lực sẽ cùng hướng tới khối năng lượng và kho báu này. Trước tiên chúng ta phải tìm được vong quỷ đã xảy đến vòng linh thầy Tào và chân yếp nó. Chuyện gì nữa, tại sao lại còn có vong quỷ... Minh Soạn lúc này liền đáp Nó mới là nguồn gốc của sự việc Phong quỷ này rất tàn ác Có thể trong thời gian thầy tạo Ở lại gia đình lúc còn sống bị nó chi phối Vậy nên thầy ấy mới phạm phải lời thề nhập môn Và trả giá bằng mạng sống Tuy nhiên ông ta khi chết đi Vẫn không chịu khuất phục Mà muốn sức mạnh và quyền lực Cho nên tìm linh hồn đặc biệt để chiếm lấy Đó là lý do quỷ tính xuất hiện Vào hành động tàn ác Muốn đoạt hồn phách mẹ con cô Hòa nghe xong ngày nấy đều bồn rồn chân tay hoa liền hỏi vậy chúng tôi phải làm gì thầy hãy giúp chúng tôi mình soạn liền đáp tôi sẽ chấn áp phong hồn thầy tào đó nếu nó xuất hiện tuy nhiên trước tiên cần chấn áp ngày âm hồn trên mảnh đất gia đình của cô càng sớm càng tốt việc này tránh để quỷ tính của âm hồn khác trỗi dậy vậy trong sự chúng tôi nhờ thầy giúp đỡ nhưng mà tôi thắc mắc tại sao thầy tào không làm hại chúng tôi ngay từ đầu mà chờ tới bây giờ mới ra tay mình soạn liền đáp quyển tính của nó sau bốn mươi chín ngày mới có thể đạt đỉnh cao vậy nên không phải ông ta không làm hại mọi người mà chỉ là đang chờ thời cơ trước đó ông ta đã uống máu tươi ăn trứng sống chuyện này tôi đã xác minh rồi là chuyện thể yêu cầu mẹ tôi chôn sống trứng mỗi ngày phải chính là như vậy ban ngày ông ta vẫn ăn uống như người bình thường nhưng mà tuy nhiên đêm đến Ông ta ăn trứng sống để duy trì Sau đó ông ta sẽ uống máu của đôi gà mẹ Cô chuẩn bị cho ông ta làm phép Bà bưởi liền nói Tất cả mọi người đều bị nó lừa Nó chính là con quỷ hút máu Mẹ đống là con mắt như mùa Mới tin tưởng nhầm người Nói rồi bà quay lại Minh soạn cầu xin Thầy là đại nhân không chấp tiểu nhân Xin thầy bỏ qua cho tôi những chuyện trước đây Tôi không phải vì thầy Cầu xin thầy hãy giúp gia đình tôi vượt qua kiếp nạn này gia đình tôi đồ ơn thầy nhiều lắm. Minh soạn liền đáp: bà yên tâm đi, chuyện cũ tôi quên lâu rồi. Hôm ấy người mà bà làm tổn thương và cần xin lỗi là người cha đã mất và người mẹ của tôi. Vâng, tôi biết tôi sai, tôi sẽ sang nhà nhận lỗi với bố mẹ cậu. Không cần đâu, bố tôi tới cuối đời vẫn làm việc cứu người mà quên thân. Mẹ tôi không phải là người chấp nhận. chuyện cũ mẹ tôi cũng đã quên. Tôi giúp gia đình bà viết cương vị một thầy pháp hàng yêu trừ ma. bà Bở bởi bấy giờ mới dừng dừng nước mắt xúc động, bà nhớ lại chuyện cũ mà thiết hộ thẹn vô cùng. Bà cũng không hiểu tại sao khi xưa lại cố chấp ngoan cố tới như vậy. Bà thả tin vào người khác nhưng để phủ nhận những cố gắng và sự giúp đỡ của Thầy Long. sau khi bản thân của bà biết Thầy Long vì cứu ông bưởi mất mạng ngày đêm giao thừa. Minh soạn vì gia đình của bà bỏ không ít công sức. Đầu của bà đau như bố bổ, bà ôm lấy đầu gục xuống. hai con mắt của bà căng ra âm thanh kêu ai oán đã đâu đó vọng lại bên tai bà bị chặt đôi tai lại minh soạn lập tức dùng ba ngón tay niệm chú rồi nhấn lên trán của bà bưởi với một đường chữ thập bà bưởi thoát mồ hôi đôi môi run rẩy kho báu là tài kho báu hãy cứu lấy chúng tôi hãy cứu lấy tụi nhỏ nếu tôi sai hãy để tôi chịu tội làm ơn đừng bắt con cháu chúng tôi chịu tội tôi không cần kho báu không cần gì cả. Làm ơn tha cho chúng tôi. Minh Soạn lấy một lá bùa đốt cháy rồi hơ qua trước mặt của bà Bưởi. Đôi mắt của bà từ từ nhắm nghiền lại. Bất ngờ bà đứng vột dậy cầm con dao gọn trái cây trên bàn. Đôi mắt của bà lạnh như là gươm. Con dao nhanh chóng hướng thẳng về tũn mà đâm tới. Toàn thân của bà Bưởi đổ xuống sàn nhà. Mọi người hoàng hồn khi tế hòa cầm chiếc bệnh nước... Đập thẳng vào đầu của mẹ chồng Bà bưởi vẫn cầm chắc còn rào trong tay và đưa lên Lần thứ hai bà bị thêm cú đánh nữa thì gục xuống Tuy nhiên lần này là Minh Soạn đánh Cậu dán ngày lá bùa lên lưng của bà bưởi đoạn hô lớn Bà ấy bị vòng nhập rồi, tất cả tránh xả Tất cả bị một phen hoàng hồn vội làm theo lời của Minh Soạn Bà bưởi bị dán lá bùa trên lưng vẫn cố gắng gầm dậy mình soạn nhấp một ngụm nước rồi phun mạnh lên chiếc khăn nhanh như cắt chiếc khăn lao tới quất mạnh vào người của bà bưởi bà đau đớn quản quại kêu la thảm thiết máu miệng máu mũi tuôn ra các con xuất mẹ nhưng chẳng dám ngăn cản thể làm phép đuổi ma từng cơ thể run lên theo tiếng giỏi quất xuống da thịt của người mẹ già bà bưởi từ từ nhắm mắt lại cơ thể không còn gồng lên nữa Minh Soạn ngộm thêm một ngụm nước phun lên cơ thể của bà bưởi đang nằm dưới đất. Toàn thân của bà có góp dãy ruộng. Một lúc sau thì bà nằm im mắt nhắm nghiền. Minh Soạn toàn đỡ bà bưởi lên thì đột ngột bà bùng dậy. Miệng của bà trào máu đưa mắt đỏ ngầu. Đôi tay bóp chặt cổ Minh Soạn bà gầm lên. Tao giết mày! Minh Soạn bình tĩnh phun ngụm nước trong miệng và thằng mặt bà bưởi. Bà ấy run lên rồi từ từ đổ xuống đất. Minh Soàn đứng dậy bình tĩnh nói Mọi người đỡ bà ấy dậy nằm nghỉ đi Một lúc nữa bà ấy sẽ tỉnh lại Mấy người anh em của Tuân đỡ mẹ dậy Người của bà bưởi lạnh toát Tuân liền hỏi Người mẹ Tuân lạnh lắm Liệu bà ấy có sao không thầy Không sao đâu Bà ấy chỉ có thể là bị nhiễm âm khí thôi Một lát nữa sẽ bình thường trở lại hoa liền đến tiếng Là ai vậy thầy Ai đã nhập vào mẹ tôi Là thầy Tào. Thầy nói rằng thầy Tào bị tổn thương rồi cứ mà. Sao thầy ấy có thể nhập vào mẹ tôi chứ? Có lẽ trước đây thầy Tào đã từng đoạt phách của bà ấy. Cho nên bây giờ dù đã suy yếu nhưng ông ta vẫn mượn cơ thể của bà ấy để ra tay với mọi người. Hoặc làm. Thầy Minh Soạn nói đến đó thì dừng lại. có chuyện gì thầy cứ nói thẳng không cần lấp lửng cho tôi muốn biết để còn chuẩn bị. Nghiệp âm. Bà bị nặng nghiệp. Linh hồn cũng bị sai khiến Hoặc là bà ấy có tâm ma cho nên dễ dàng Bị linh hồn của thầy Tào chiếm giữ như vậy Không thể nào Các con của bà Bưởi tức giận Phản đối chuyện ấy Mình soạn chỉ biết thở dài Mọi chuyện nằm trong các khả năng Nếu không phải khả năng trước Thì là khả năng sau Mọi người muốn biết thì tôi đưa khả năng Có thể xảy ra mà thôi Vậy chúng tôi phải làm sao Thì hãy cho chúng tôi biết được chứ Tôi sẽ đi nhờ thầy Minh tâm tư nhà chấn lại mảnh đất đó Thầy tư pháp lực hơn tôi Cho nên có thể giúp gia đình chấn áp được vòng quỷ <Nhạc> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị